Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cương quyết vùng dạy giã tử Minh lại vẫn níu kéo Ơ hay, đằng nào sáng mai cũng đi rồi Ở luôn lại đây, đây đến tối có được không? Về Ê, làm gì? Ê chết, rồi anh nói với người ta như thế nào? Em bảo với ông Chu là chỉ chạy ra chợ một tí rồi về ngay Từ nãy đến giờ cũng lâu lắm rồi anh à Duyên vừa dứt câu Minh chưa kịp đáp Chỉ ngồi sát lại gần Duyên hơn Thì cánh cửa bóng bật tung Hai gá mật thám hai khẩu súng chĩa vào Minh và Duyên cùng hoảng hốt đứng bật dậy Một gá mật thám nghe răng cười hành khạch Nhìn Duyên bằng ánh mắt đắc thắng Nói giọng diễu cợt Chào đồng chí Ly Chúng tôi theo đồng chí từ Hải Ninh lên đến đây vất vả quá Rồi quay sang phía Minh gá hỏi Thế còn đồng chí này tên là gì? Bí danh là gì nhỉ? Gá hỏi câu đó là hỏi thật Bởi gá chưa biết Minh là ai Khi phát hiện gia duyên là đảng viên cộng sản, lãnh đạo chi bộ ở Hải Ninh và đã thoát ly, mật thám không muốn bắt ngay, bắt một con bé này thì có lợi gì đâu. Phải kèm phái sa những đứa chỉ huy duyên mới đáng làm. Chúng theo duyên về tận nhà ông Chu, gai người phục kích để xem những ai ra vào hiệu thuốc bắc đó, rồi chúng lại theo duyên đến căn gác của Minh và tin chắc nhà Minh phải là một cơ quan quan trọng của Thành bộ Đảng Cộng sản Hà Nội. Duyên tái mặt không biết nói gì, trong khi đứa thứ hai nhấc súng của cả quần để còng tay mình, gã quay sang bảo đồng nghiệp. Hóa ra cái ổ cộng sản nó nằm lù lù ngay ở đây mà mãi đến hôm nay mình mới biết. Mình cố lấy lại bình tĩnh đã. Tôi đâu phải là cộng sản. Công bắt tôi vì tội gì? Tôi là nhà báo, có giấy chứng nhận, công không có quyền bắt giữ người trái phép. Gã mật thám đang nhai hàm răng ám khói ra cười với Duyên, bỗng nghiêm mặt, cầm khẩu súng lục đập thật mạnh vào mặt Minh, làm anh tóe máu ở miệng và sưng phù một bên mắt. Gã nói: "Câm mồm. Tao không hỏi ai cho phép mày nói. Mày về sở Liêm phóng tha hồ mà nói. Mày không phải cộng sản, sao mày lại chứa chấp con cộng sản này? Mày là gì của nó? Chồng nó hay là đồng chí của nó?" Bấy giờ Duyên cũng bắt trước Minh lên tiếng: "Các ông nhầm rồi, Tôi tôi không có tội gì cả, sao lại bắt tôi? Gã mẩn thám đáp. Vũ thị Duyên ở Hải Ninh ai chả biết mà phải bày đặt đổi tên bí danh là Ly. Ta cho mày biết, con chị của mày là Vũ thị Hậu cũng bày đặt lấy bí danh là Quyết. Đừng có nọm om, con chị mày trong hỏa lò đã khai ra hết cả rồi. Đến lúc đó, duyên cúi đầu nhìn xuống chợt Thế là từ nay mai cô và chị Hậu sẽ gặp nhau trong hỏa lò. Cả hai chị em cùng ra đi làm cách mạng nhưng cả hai đều chưa làm được gì thì đã bị bắt vì lụy tình năm 1936, mặt trận bình dân lên nắm quyền ở Pháp. Mặt trận bình dân là tập hợp của ba đảng: Đảng xã hội, Đảng xã hội cấp tiến và Đảng Cộng sản. Do cuộc nổi dậy của dân chúng và thợ thuyền ngày 6 tháng 2 năm 1936, chính phủ phe tư bản phải từ chức để nhường cho mặt trận bình dân lên nắm quyền. Sự kiện này phần nào đã làm thay đổi bộ mặt các xứ thuộc địa, điển hình là hàng loạt chính trị phạm án nhẹ được đồng loạt phóng thích tại Việt Nam. Không hẹn mà gặp, chị em Hậu và Duyên cùng gia tụ chung một đất với Minh. Diên Kiệt, người yêu của Hậu, cũng bị bắt ở ngõ lò rèn, vì là bí thư chi bộ nên bị đưa ngay ra xôn đảo, lãnh án lâu dài cùng với Lê Tiến. Ở nhà tù ra, Hậu, Duyên và Minh được lệnh phải trở về Trịnh Diện Quan huyện, Nguyên Quán, rồi chờ Lý Trưởng Hải Ninh lên lãnh về làng để giáo dục và kiểm soát. Ông bà truyền đoán Minh về, bảo con ở lại Hải Ninh lấy vợ, đừng lên Hà Nội nữa. Minh chỉ cười, vì anh cũng chưa biết mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Dự tính mà anh nung nấu suốt 6 năm tù là anh sẽ viết lại chỗi ngày hào hùng của Việt Nam Quốc dân Đảng từ buổi thành lập cho đến lúc khởi nghĩa yên bái, đó là công tác mà anh cho là ý nghĩa nhất trong đời. Hậu và duyên trở về mái nhà xưa ở Hải Ninh, sum họp với ông bà giáo lương rồi ngay đêm đầu tiên nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net